Thâu Thiên chỉ đạo. Tập 15 lăm. Phi Thạch Phong ở phía tây của Thanh Vân Tông, linh khí đầy đủ. ở trong bảy ngọn núi của Thanh Vân xếp hạng thứ ba. Trên đỉnh núi có một tấn chức điện, chính là điện chịu trách nhiệm khảo hạch đệ tử ngoại môn, tấn chức nội môn. Phạm là Thanh Vân Tông đệ từ ngoại môn, đột phá linh động tầng 4 cũng sẽ đến điện này, bị nội môn trưởng lão khảo hạch thực lực, hỏi lai lịch, sau đó nhận ba quy, 12 giới, trước mặt thanh vân tông đạo tổ thể, sau đó gười mà trước hồn đăng, trước chủ tế đàn của thanh vân tông, chọn lộ số tu hành, chính thức trở thành đệ tử thanh vân. phương hành khoanh tay, bước nhanh đi tới phi thành phòng. con đường lại khá là khó đi, bởi vì con đường này Cứ 10 năm mới có một nhóm đệ tử bước lên. Hơn nữa nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều. Đến núi sơn đạo có bụi rậm sinh ra, đi lại rất khó khăn. Mà đây cũng chính là lời khuyên thứ nhất. Thành Vân Tông cho đệ tử trong tổng môn. Ý chỉ con đường tu hành khó đi. Đối với đệ tử nội môn, Thành Vân Tông rất coi trọng. Đệ tử ngoại môn ngàn người, tuyệt không phải là nền tảng để cho Thành Vân Tông đứng vững. Mà là trăm tên đệ tử nội môn mới phải ngày sau theo trăm đệ tử nội môn này tu luyện thành công sẽ trở thành thanh vân tông các tùy chấp giữ hoặc là ra ngoài phái đóng ở linh quán của với vân tông thanh vân tông quản hạt tràm yêu chửi ma duy trì lợi ích cùng với uy nghiêm của thanh vân tông mà hơn ngàn tên đệ tử ngoại môn này đại đa số cũng sẽ ở tu hành vô vọng mà xuống núi hoặc trở về gia tộc của mình họ ký thác vào thanh vân tông ở xung quanh sản sinh huyết mạch của mình. Trở thành truyền thừa thế gia loại nhỏ Thầy Thanh Vân Tông Đặt nền móng ở hồng trần Dĩ nhiên Cũng có một phần rất lớn Là trong quá trình nhận phù chiếu chết đi Đi tới trước tấn trước điện Ngoài điện có một mặt trống lớn Cách mặt đất mười trường To như là gian phòng Mặt trống chính đã ra giao long trúc cư kỳ làm thành âm thanh có thể truyền trăm dặm Gọi là tỉnh thế cổ Bên cạnh để một dùi trống lại là một năm trước, thành vân tông đại trường lão dương hóa vũ chém xét một con kim đan yêu vương cửu đầu sư vương lấy một cây xương đùi lớn để chế thành gọi là dung trời trì lấy kỳ gõ chống dung trời tỉnh thế ý nghĩa chiều cáo thiên hạ thành vân tông ta lại có thêm một đệ tử chuyên thừa không dứt thanh vân bất diệt ngoài tên chức điện bóng người thừa thất Hết sức an tĩnh, chỉ có hai ba đạo đồng đang quét dọn, thấy phương hành tới, đều tò mò nhìn sang. Vị sư huynh này, tần chức điện không thể thông bừa vào, hay là xuống núi đi. Một tiểu đạo đồng hào tâm nhắc nhở, tần chức điện chỉ có đệ tử ngoại môn tu vi đạt tới linh động tầng 4 mới có thể tới đây. Mà phương hành thoạt nhìn tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt, thấy thế nào cũng không giống bộ dạng đạt tới linh động tầng 4. Phương Hành ha, ha cười một tiếng nói, nói rất hay, Tiểu gia có thưởng. Vừa nói, ba khối linh thạch ném ra ngoài, mỗi đạo đồng một khối. Ba đạo đồng hai mặt nhìn nhau, thẩm nghĩ bất quá là cảnh cáo người nơi này không thể xông bừa, nơi nào lại nói hay? Bọn họ không biết. Phương Hành nghe lời này, trong lòng rất là cao hứng. Tấn Trúc Điện này người rảnh rỗi dĩ nhiên là không thể xông bừa, chỉ có thiên tài đạt tới linh động tầng 4 mới có thể xông vào. Tiểu đạo đồng nói không sai Cho nên muốn thưởng. Tiểu đạo đồng muốn nói thêm Phương hành cũng không để ý tới bọn hắn Đột nhiên nhảy lên Vươn ra hai cánh tay nhỏ bé Ôm lấy rùi trống to như là cột đá Hết lớn một tiếng Đem rùi trống vùng lên Nặng nề đập bọc trên mặt trống Tiếng trống trầm muộn Tựa như là tiếng sấm Quần quận truyền khắp cả sân muộn Phương hành trong bụng rất đắc ý Hạ thủ không ngừng vung rồi trống lên, thình thịch không ngừng, nhất thời lôi ông quẩn quần kinh thiên diệt địa. Ba đạo đồng thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi trợn to hai mắt. Tình thế cổ, Sở Tử được đạt ở chỗ này là bởi vì trừ đệ tử linh động tầng 4 ra, người bình thường căn bản là không thể gõ vào. Mà tiểu tử thoạt nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, lại gõ không ngừng, chẳng phải là nói hắn đã đạt tới linh động tầng 4 rồi sao? Tiếng trống như sấm Từ trên phi thạch phòng không ngừng truyền ra ngoài Nhất thời kinh động rất nhiều người đang tiềm tu. Đã có người tấn trúc đệ tử nội môn Là anh. Rất nhiều đệ tử ngoại môn Đầy bụng nhiệt huyết Muốn tranh giành danh dự ngoại môn đầu tiên Tiến vào nội môn đều bị kinh động Lúc này mới chưa tiếng một năm Đã có người tấn chức nội môn rồi Lúc trước lưu lại đệ tử Vẫn chỉ mới nhập môn sao? Cũng có rất nhiều trường đó bị kinh động Tò mò hướng phi thạch phong nhìn tới. Đạo nhân mập đang đi trong sân cốc, nghe được tiếng trống, lệ rơi đầy mặt, biết là Phương Hành đang có Mạnh Huyền chiếu người được tiếng trống này, trong lòng tràn đầy lửa giận, cau khẩn nhìn thúc thúc trước mặt vẻ mặt lạnh lùng. "Từ chúc lâm nữ tử áo vàng, cùng với nam tử mặt đen như vậy." Nam tử mặt đen cười khổ nói. "Mấy người chúng ta từng có ước định, xem ai sẽ là trở thành đệ tử nội môn đầu tiên." Cũng đã hạ xuống tiền đánh cuộc Lại không nghĩ rằng Đầu tiên tấn trước nội môn Dĩ nhiên là một tên tiểu hài từ không quyền không thế Cũng không có bao nhiêu tài nguyên Thật sự chúng ta lại không bằng triệu sư tì Người nghĩ như thế nào Đối tử áo vàng thẳng như nói Cùng mạnh huyền chú làm bằng hữu, Không bằng làm bằng hữu với hắn Có cơ hội cũng muốn kết ra một chút Nam tử mặt đen hơi ngẩn ra Cười khổ nói nói không sai. May lần này không có kết thủ với hắn. Lại đang trên đỉnh Thanh Vân tông chủ phòng, dưới một gốc cây tùng. Lão giả tóc đen cùng với thanh niên tóc trắng đang đánh cờ. Ván cờ này đã đến gần cuối. Lão giả tóc đen đang có vẻ khổ tư, đã 10 ngày thời gian mà chưa từng hạ một quân cờ. Mà thanh niên tóc trắng thì thần thái ung dung, mặt mỉm cười, bị tiếng trống kinh động, mở ra pháp nhãn hướng tấn chức đại điện quan sát. Nhất thời hơi ngẩn ra Tên tiểu tử này sắp đi vào nội môn sao Tính toán thời gian Cũng không có sai biệt lắm Tình thế cổ vang đến ba lần Đã thấy trong tấn trước điện Bà lão già nhẹ nhàng đi ra ngoài Người phía trái nhất Mặt gầy mắt ưng dưới hàm dâu dài tinh ngực Sắc mặt uy nghiêm Người ở giữa Lại là sắc mặt già nua Ánh mắt ôn luận Hàm xúc Mà ngoài cùng bên phải Thì phóc người nhỏ thấp Mặc một bộ ác bào Đầu hói không có tóc Ba người bọn họ Tù vi cũng không nhìn ra sâu cạn Hẳn đặt trúc cơ kỳ Lấy năng lực của âm dương thần ma dám mà nói Trừ khi đã đột phá trúc cơ kỳ Nếu không bị hắn đứt nhìn một cái Tu vi cao thấp sâu cạn Thường thường cũng vừa xem đã hiểu Ba vị trưởng lão sau khi đi ra Trưởng lão dâu dài quá hỏi Là ai gõ vang tỉnh thế cổ Phương Hành quỳ một chân ở trên đất Lớn tiếng nói Đệ tử ngoại môn Phương Hành Đã đột phá linh động tầng 4 Muốn đi vào cửa tu luyện huyền pháp Trường lão dâu dài đánh giá Phương Hành một cái thấy hắn tuổi không lớn cho cảm thấy có chút ngạc nhiên Đạo môn dễ nhiên cũng bồi dưỡng một chút Mà mống tuyệt định Bất quả những người này thường thường Cũng là vừa vào núi đã bị thanh vân tông tứ đại truyền thừa Thu nhận làm môn hạ cẩn thận bồi dưỡng, không cần đệ tử bình thường trải qua quá trình cạnh tranh từ ngoại môn tới nội môn, tự nhiên là tiểu man vậy. Bởi vì thể chất đặc thù, trực tiếp bái ở Tê Hà Cốc truyền pháp đan sư thanh điều trưởng lão có thể nói là trực tiếp tiến vào nội môn. Nhưng như phương hành tuổi nhỏ như vậy đã từ ngoại môn leo lên, thực sự là không thấy nhiều. Bất quá trưởng lão lâu dài cũng không hỏi gì, chẳng qua là gật đầu nói. Người đi theo chúng ta. Ba vị trưởng lão này dẫn phương hành tiến vào tấn trước điện lại thấy đại điện cực kỳ rộng rãi dài chừng trăm trường sâu bảy mươi trường ở trong điện có trụ lớn các màu ngọc thạch chống đỡ cực kỳ cao lớn, sâm nghiêm lạnh lùng. Cuối đại điện trên vết tường trung ương cao nhất cho một bức tranh họa liên là một lão đạo nhân thanh sam tung bay chính là ba ngàn năm trước thành vân tông đạo tổ Vân Du Tử. Mà ở dưới bức họa này bảy biện một phương án tử. Phía trên có năm bộ điển tịch thập dày, là thành văn ngũ pháp. Phía dưới tử án có một cách điều án, phía trên là một chiếc đèn lồng đỏ, lúc này còn chưa được đốt. Đi tới trước bức họa, ba vị trưởng lão cúi lại bức họa vân du đạo tổ, sau đó xoay đầu lại, nhìn vào phương hành. Một vị trưởng lão ngoài cùng bên trái trầm giọng quát hỏi. Phương hành Người tới từ phương nào, quê quán ở đâu? Thanh âm trầm buồn xa xưa, phảng phất đông thẳng ở đáy lòng của Phương Hành, để choán theo bản năng, không dám nói lời nói dối. Bất quá chiều này cũng chưa có thể hồ lộng người thường. Phương Hành tuổi tác không lớn, lại người tâm kiên ý định, Thế trường đảo đặt câu hỏi, đã đem nói dối chứng mình sớm thêu dệt nói ra. Ta sinh ra trong chính nợ sở tây thanh lưu quận. Bởi vì chân chấn gặp hạt bạc làm hại Người người đều bị giết chết Ta trốn trong đội đường Tránh thoát được kiếp này Sau đó lưu lạc giang hồ Mới tới được chỗ này Hành nói là một cái trại nhỏ Cạnh quỷ yên cốc Từng xuất hiện một con hạt bạc Người chân chấn không ai thống thoát Vẫn là lúc ấy một vị tán tu đi qua Trợ nghĩa xuất thủ Mới đem hạt bạc giết đi Chuyện này ở sở vực cũng là có tiếng tăm Phương hành từ thời điểm tính vào thành Vân Tông đã tự theo dệt cho mình một thân phận như vậy. Có người hỏi đều trả lời như vậy. Trường lão cảm thụ được phương hành khứa huyết ba đầu, phát hiện cũng không có dị đoan, liền gật đầu ý bảo tiếp theo. Phương hành, người vừa đi vào môn phái có nguyện nhận thành Vân Tông ba quy 12 giới không? Đại tử nguyện nhận. Trường lão kia liền nói, tốt. Ngươi niệm theo ta Tuân Bệnh Ta Thanh Vân Tông đệ tử Phương Hành Nguyện nhận Thanh Vân Tông ba quy mười hai giới Thủ giới Phản bội sự môn Phương Hành nói theo trưởng lão Từng câu từng câu nói ra Ba quy mười hai giới dĩ nhiên là một loại tương tự với lời thầy. Phương Hành chỉ cảm thấy Theo chính mình từng câu Từng câu niệm tụng. Trong cơ thể tựa như có gì đó bị rút ra từng tia từng tia một Mà dưới bức họa vân du tử đạo tổ Ngọn đèn đồng đỏ dần dần sáng lên Ánh đèn nhu hòa Hắn giờ mới hiểu được Thì ra bái nhật thanh vân tôi Cũng không phải tùy tiện thiêu diệt một lời nói dối là được Mà là cần lưu lại hồn đăng Hồn đăng Là ngọn đèn bổn mạng của mình Nếu mình ngày sau đi ra ngoài du lịch thảm gặp bất chắc Hồn đăng sẽ dập tắt Thậm chí thông qua hồn đăng Chính mình có thể lưu lại một chút đầu mối dễ dàng để đạo môn kiểm tra thực hư Cái chất của mình Hơn nữa phương hành cũng mơ hồ cảm giác Trong hồn đăng Còn có phương pháp khắc chế chính mình Bà quy 12 giới Phần lớn là một chút chuyện Hạn định đạo môn đệ tử không thể tùy tiện Vi phạm, ví dụ như là phản bội sư môn Giết hại đồng môn Kết giao ma đạo, lạm sát kẻ vô tội Vân vân Nói trắng ra là cũng là mấy lời sao rỗng, cũng không biết người nào tuân thủ hay không. Phân hành trong lòng có cảm giác ba quy 12 giới, nếu thực là từng cái đệ tử thanh văn tông đều tuân thủ, thì ban đầu tiểu kiếm mình cũng sẽ không hỏi xanh đỏ đen trắng đã đem trên dưới quỳ yên cốc diệt sạch. Mặc dù trong cốc quả thực là có không ít người sống, nhưng có rất nhiều người vô tội, tội không đáng chết. Ba quy 12 giới niệm xong, trưởng lão lấy ra một khối ngọc phù Dài nửa xích Rộng tứ chi màu xanh biếc. Lại trên một ngọn đèn Kéo xuống một chút ngọn lửa, Bấm pháp quyết Đem ngọn lửa đánh vào ngọc phù Phía trên ngọc phù lập tức xuất hiện biến hóa như là gợn nước Cuối cùng hóa thành một chữ Hành Nhiều đó mây xanh bao quanh xung quanh chữ hành đó Lão giả đem ngọc phù đưa cho phương hành nói Bắt đầu từ hôm nay Ngọc phù này Là mệnh bài của ngươi, Hãy cất cẩn thận Phương Hành đưa tay nhận lấy Âm dương thần ma dám vừa nhìn Lại thấy Ngọc Phù này dĩ nhiên là một pháp khí trụ cột Có nhiều loại diệu dụng Có thể được nghiệm chứng thân phận Cũng có thể tìm được bản đồ địa hình Ở trong tông môn thanh vần tông Thậm chí còn có chức năng gửi đi thanh âm Như là truyền âm phù Mặt khác Ngọc Phù này cũng với mệnh năng của Phương Hành có liên đặc Phương Hành gặp phải nguy hiểm Thì có thể thông qua nó hướng đạo môn cầu cứu Phương Hành hài lòng gật đầu tiến vào nội môn, quả nhiên là dãy hồ bất đồng, ngay cả mộc bài cũng đổi thành ngọc bài. "Làm sao?" Trưởng lão Du Dải bên trái từ bắt đầu đã trấn thủ trấn trước điện, ý bảo phương hành đến phía trước. Phương hành theo hắn đi tới, nhưng đi tới trước tự án kia trước bức họa, phía trên đến năm bộ điển tịch, trưởng lão Du Dải nói: "Giảo thành đệ tử nội môn thành vân tổng ta, có thể chọn một trong thành vân ngũ pháp để tu hành." Nơi này có 5 bộ tránh pháp Đều ẩn chứa đại đạo Cũng giúp người ngày sau tu hành giới lập nên sự nghiệp Người suy nghĩ một chút Nói cho ta biết Muốn tu môn công pháp nào Thành vân ngũ pháp Phương hành tinh thần dung lên Đã sớm chờ việc này Là tức ngưng thần hướng 5 bộ đền tịch trên bàn nhìn lại Âm dương thần ma dám lập tức chuyển động Từng tin tức thoáng hiện ở trong đầu của phương hành Ất Mộc Sinh Trường Quyết, Trung Giải Pháp Quyết, Thân Linh Trường, Hóa Vũ Thạch. Vạn Vật Sinh Phủ Quyết, Trung Giải Pháp Quyết, Hóa Vạn Phù, Ngộ Kim Phù. Sơn Trạch Khiên Dẫn Quyết, Trung Giải Pháp Quyết, Thông Sơn Mạch, Minh Trận Lý. Thành Vân cửu Kiếm Quyết, Cao Cấp Pháp Quyết, Huyễn Thành Vân Kiếm Thần Thông. Thành viêm đoán trần quyết, trùng dài pháp quyết, tu thanh hòa, dành chân kim. Một chốc, 5 bộ pháp quyết, phẩm cấp và chủ tu phương hướng đều xuất hiện ở trong đầu phương hành để cho hắn rỡ không dứt. Mặc dù đã sớm biết âm dương thần ma giám thần gì nhưng lần đầu tiên nhìn thấy pháp quyết cao thâm cũng là lần đầu tiên thông qua âm dương thần ma giám, tự giám định những thứ thần diệu, huyền pháp chính mình trước kia căn bản không được tiếp xúc. Hơn nữa thời điểm phân hành Thứ được 5 bộ pháp quyết Trong ốc của hắn Cũng mờ mờ ảo ảo Rất là một đạo hiểu ra Thế gian huyền Pháp thần thông Đều phân trọng trên là đạo Thiên Tiên Dưới là thần Huyền Pháp Cơ Nói cách khác Bên trong thiên địa Tu Pháp vô số Nhưng dựa theo phẩm cấp Cùng với huyền ảo Chia làm đạo Thiên Tiên Thần Huyền Pháp Cơ Tầng 7 Mỗi một trọng đều có trinh đẹp như là trời đất Mà Thanh Vân Tông Nam Bộ Pháp Quyết Phần lớn đều thuộc về Pháp Quyết Phẩm cấp không đồng nhất Nhất là không nhìn không biết Vừa nhìn thì mới hiểu được Thì ra Thanh Vân Tông trong mắt mình cao cao tại thượng Nam Bộ Công Quyết Tránh Pháp truyền thừa Thế nhưng bên trong sở hữu Công Quyết Chỉ xếp thứ hai từ dưới liền Vậy những thứ xếp bên trên là có bao nhiêu lợi hại Trần Đảo Dâu Dài Thế Phương hành nhìn Nam Bộ Tránh Pháp trên bàn Đến xuất thần Cho là hắn không biết chọn bí quyết như thế nào Đây cũng chính là đệ tử ngoại môn mới bái nhập nội môn Thường xuyên xuất hiện cái bộ giáo này Dù sao pháp đạo cao thâm Đệ tử bình thường vừa thấy Thường thường đã sinh lòng e sợ Chỉ cảm thấy bộ nào cũng là thâm ảo vô cùng Tình thâm ảo diệu Không dám tùy tiện lựa chọn cũng là cũng có Cần bọn họ chỉ tiền Phương Hành Đã nói cho người nghe Năm bộ pháp quyết này Không chỉ quan hệ đến người ngày sau tu vi tăng lên Lại càng quan hệ đến khả năng phát triển của người Cũng là thủ đoạn thu thập tài nguyên Người nhìn ất bộc sinh trường quyết Tu luyện rồi Có thể thân cận sinh linh thảo mộc Dùng để đào tạo linh lực Đó là cực kỳ dễ dàng Tu luyện pháp quyết này Nếu muốn tu đàn pháp tương đương vô duyên vô cứ đạt được một đại trợ lực Cho nên thành vân tông chúng ta Tê hạ cốc đệ tử Thường thường cũng tu luyện pháp quyết này ta hỏi người, người có nguyện tu pháp quyết này không? Phương Hành được trưởng lão thức tỉnh, ánh mắt thật nhanh đào qua pháp quyết, lắc đầu nói, là chồng thuốc ư, không học. Trường lão nghe Phương Hành đem ất mộc sinh chuẩn quyết, hình dung làm chồng thuốc, thì nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ. Ngày thường có đệ từ ngoại môn bái nhập nội môn, tu luyện loại pháp quyết nào cũng là do ba người bọn họ chỉ định mà bọn họ chỉ định tu hành pháp quyết cũng thường thường là căn cứ thiên từ điều kiện các loại của đệ tử để tổng hợp suy nghĩ bình thường không có người cự tuyệt bất quá phương hành mặc dù tư chất bình thường lại là người thứ nhất tiến vào nội môn bên trong đám đệ tử ngoại môn lần này liền quyết định choán đặc quyền lựa chọn cho nên hắn kiên nhẫn chìa vào bộ vạn vật sinh phù quyết nói pháp quyết này rằng dài cách hóa sinh vật phù thông qua phù thuật phù lý hóa sinh vạn vật Hiểu thông phủ lý Cũng nhiều dịu dụng hơn Có thể dùng tới minh khí Cũng có thể chung môn chế phủ Thậm chí luyện chế một chút đan dược đặc thù Cũng phải dùng tới Dễ dàng kiếm biết tài nguyên Bất quá tu luyện pháp quyết này Cần thành tựu thư pháp cực cao Người có nguyện học không Phương Hành nhắc đầu nói Ta vừa viết chữ đã nhức đầu Không học đâu Trường lão dâu dài im lặng Vừa chỉ vào sơn xuyên khiên dẫn quyết nói pháp quyết này dằng dằng xem núi sông dù thế thành thuật bói toán tìm hiểu thiên hạ vạn vật dẫn dắt quan hệ bởi vậy sinh trận pháp vận lực vạn vật cho mình dùng học thành có thể tế luyện pháp trận tương lai nước thăm dò tiên tri của các bậc tiền mối lục soát kiếm linh dược kỳ thú cũng có thể dùng tới phá giải pháp trận cấm chế người có học không phương hành nói không học ta ngay cả bản tính còn không biết gầy Thì bói toán đã càng kém cỏ thôi Trường lão dâu dài im lặng Trận mắt nhìn phương hành Liền chỉ vào thanh vân viêm đoán trần quyết Pháp quyết này tu luyện linh hỏa Luyện hóa trầm kim Dành pháp khí Cũng là một loại công pháp dễ dàng kiếm lấy linh thạch trong tu hành giới Người học không Phương hành đáp ngay Làm thợ rèn sao Ta không học đâu Trường lão dâu dài nổi giận vươn tay vô trên đầu phương hành quát lên thứ này không học thứ kia cũng không học người muốn học cái gì cái vú này mặc dù chưa dùng sức nhưng cũng tỏ vẻ hắn thực nội thận mặc dù trường lão dâu dài nội thận phương hạnh cũng không làm sao vẫn cười hì hì từ nhỏ sinh trưởng trong ổ vì hung hiểm vạn phần đã để toán có một loại tiềm năng xuất sắc đó chính là phán đoán trình độ nguy hiểm của một người trên trình độ nào đó có thể lý giải làm phán đoán địch ý của đối thủ đây cũng không phải là sát ngôn quan sát thầm thường Mà là một loại trực giác tương đối chính xác Thông qua loại trực giác này Xuân hành có thể phán đoán người nào nguy hiểm Mà không phải bằng tu vi đi phán đoán Ban đầu hắn nhìn thấy hứa linh vân Chỉ nói mấy câu Đã cảm giác hứa linh vân mặc dù lãnh ngạo cao ngạo Như là một người giảm đạo lý Mà một người chỉ cần giảm đạo lý Thì tính nguy hiểm sẽ giảm đi một chút Cho nên hứa linh vân Mặc dù tu vi cao thâm Hắn cũng không sợ nào Lúc này đối mặt với lão già dâu dài Cũng như vậy Cảm giác đối phương là một người tính tình hào sảng, Vương Hạnh càng cảm thấy không sợ chồng lão dô dài hỏi Hắn nhìn cười hắc hắc Trực tiếp chiều vào thanh vân kiểu kiếm quyết Ở giữa nhất nói Tao muốn học cái này Hắn cũng không ngốc Đã thông qua âm dương thần ma dám nhìn ra Thanh vân kiểu kiếm quyết này Chính là pháp quyết cao cấp Bốn loại khác đều là trung giai pháp quyết Hắn tự nhiên muốn học thanh vân kiểu kiếm quyết Phẩm cao cấp hơn một chút Có cao ai lại học thấp làm gì nhưng không ngờ trưởng lão dâu dài nhìn thoáng qua thanh vân cửu kiếm quyết lắc đầu khẽ thở dài pháp quyết này người không học nổi không học nổi phương hành ngẩn ngơ không ngờ trường lão dâu dài đưa ra một lý do cự tuyệt như vậy trưởng lão dâu dài nhẹ gật đầu nói người thiếu niên không cần theo đuổi sao vậy người phải hiểu người hiện tại lựa chọn tu hành pháp quyết không chỉ riêng là để học người tu luyện thần thông Khuất trường võ lực, còn liên lụy đến đạo kiếm sống của người sau này Đối với bất kỳ người tu hành nào mà nói Thu hoạch tài nguyên cũng là chuyện trọng yếu Ta nghĩ người ở ngoại môn một năm Cũng đã hiểu được đạo lý này Hắn dừng một chút lại nói Người thế gian đều hiểu lầm đối với tu hành Cho là tu hành chính là phi thiên luật địa tiêu giao tự tại Lại không biết Chúng ta người tu hành Chính là một nhóm người khổ nhất thế gian Bởi vì chúng ta cần đại lượng tư nguyên Vậy nên nhất định vĩnh sinh vất vả Chính là đạo một Cũng không thể vĩnh viễn cung cấp thành tài nguyên tu hành liên tục không ngừng cho người phần lớn tài nguyên vẫn cần chính mình kiếm lấy Ta vừa rồi nói cho người mấy bộ pháp quyết Các loại trọng điểm Nhưng đều sẽ rằng kiếm hết tài nguyên nhất Mà bộ thanh vân cửu kiếm quyết này thì không Thanh vân cửu kiếm quyết chính là pháp quyết mạnh nhất Đạo tổ tông ta chuyển xuống truyền tu kiếm đạo Dùng để cùng người đấu tư đấu tự nhiên là mạnh nhất. trong quá là pháp quyết này tu luyện khó khăn, hơn nữa há quá hao tổn tài nguyên, ước chừng tiêu hao tài nguyên so với những pháp quyết khác cấp 3 trở lên. pháp quyết khác tu luyện đến hòa hầu nhất định có thể giúp người đi kiếm lấy tu hành tài nguyên của mình, nhưng pháp quyết này không thể luyện đan, cũng không thể luyện khí, cũng không cách nào có thể chế phù. trong lúc kiếm quyết trở thành, chưa có thể điều hao, mà không có bất kỳ khả năng kiếm lấy tài nguyên. vì vậy pháp quyết này Chỉ có người gia thế hào hoa xa thì hoàn toàn không cần phải lo lắng tài nguyên mới có thể tu luyện. Nói tới cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài, lại nói: "Chính là bên trong thành vân tông chúng ta, cũng chỉ có thiếu Kiếm Minh, con trai chấp pháp đại trưởng lão Tiếu Vĩnh Hình, bắt đầu trọn pháp quyết này. Nguyên nhân chính là, không người nào tu luyện được nó thật tốt, mà thân thế của ngươi, vừa rồi cũng nói, trong nhà thì gặp tai họa, chỉ có một mình ngươi, không người nào cho tài nguyên." Chỉ có thể dựa vào đạo môn giúp đỡ Mặc dù ngươi trở thành đệ tử nội môn Một tháng cũng nhận được 10 khối linh thành Nhưng dùng để tu luyện pháp quyết này Thì quá là không đủ Điều kiếm mình Chọn thanh vân kiểu kiếm quyết sao Khói chắc hắn lợi hạn như vậy Phương hành nhau mắt Thầm suy nghĩ đến Lúc chắc hắn cũng không biết tu vi Còn phân nhiều loại khác nhau như vậy Bất quá trưởng lão dâu dài nói như thế Hắn càng không thay đổi chủ ý Pháp quyết này chỉ thích hợp tư đấu sao? Vừa dịp muốn chính là pháp quyết như vậy, không có tài nguyên, đoạt người khác không phải là được rồi sao? Phương Hành kiên định đồng tin, nói Ta sẽ chọn cái này, không có tài nguyên, ta sẽ đi đoạt, à không, đi nhận phù chiếu. Trường Lão dâu dài im lặng, nhìn Phương Hành một cái Thầm nghĩ tiểu hài tử này thường đã không biết trời cao đất rộng Thật ra tình huống như thế trước kia Cũng đã từng gặp phải Người trẻ tuổi Phần lớn tầm cao khí ngạo Thường thường muốn đợi chọn pháp quyết thích hợp Đấu pháp nhất Cũng không suy nghĩ vấn đề tiêu hao tài nguyên Bọn họ đều cho rằng tu luyện pháp quyết mạnh nhất Tất cả tài nguyên cũng sẽ quẩn quẩn mà tới Đây thật ra là biểu hiện tâm trí chưa thành thục Căn bản không rõ người tu hành sinh tồn khó khăn cỡ nào Mười thì chính sẽ hối hận Ở bên trong thành vân tông Có một quy cụ Trước 21 tuổi đột phá linh động tầng 7 Có thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền Nếu không cách nào đột phá Hoặc là thời gian đột phá muộn hơn 21 tuổi Chỉ có thể chuyển chức trở thành trưởng lão hắn cũng thấy phương hành tuổi còn nhỏ Có hy vọng tấn chức chân truyền Lúc này mới chuẩn bị Chỉ cho một con đường ổn thỏa chút ít Nhưng nếu phương hành khăng khăng một mực Muốn lựa chọn thanh vân cửu kiếm quyết mà nói Ngày sau tu điện không được Đổi tu những pháp quyết khác không phải là không thể được Nhưng thời gian lại trễ này Đằng lúc trường lão dâu dài suy nghĩ Còn muốn khuyên phương hành mấy câu nữa hay không dưới cổ tùng Trường lão bộ dáng thanh niên Nhưng đầu đầy trắng tóc trắng Cũng đã nhìn toàn bộ mọi chuyện Nghe được phương hành mọi thứ không học Càng muốn học thanh vân kiều kiếm quyết Trường lão này kẽ nở nụ cười Tự như là cảm giác phương hành rất thú vị Đưa tay từ trên nhánh cây bên cạnh Hái xuống một lá thông Bấm tay hướng tức Hướng tấn trước điện bắn tới Lá thông trong nhé mắt bay bút qua hơn 10 dặm cự lê Đã đi tới trước tấn trước điện Từng đạo liên quang Từ phía trên lá thông dần đền Dần dần trở nên to lớn Hóa thành bộ dáng của vị trưởng lão kia Trông rất sống động Giọng nói và dáng điệu nụ cười Mày may không tới Hắn tay áo vùng nền Hai tay thắt ở phía sau cách bước hướng trong tấn trước điện đi tới Trong điện Ba vị trúc cơ kìm Trưởng lão thấy thế khẽ kỳ ngại Nhất đề không mình hành đế Cùng hình pháp thân của sư thúc Phương Hành trong nhé mắt bọn họ nhìn tới Nhất thời ngần ra Lấy âm dung thần ma dám nhìn lại Trong đầu nhất thời thoáng hiện một cái tin tức Biến ảo linh thần Linh động tầng 9 Một cỗ linh thần đã có tu vi linh động tầng 9 sao Phương Hành chắc ngỡ ý thả Vậy chân thần rất lợi hại bao nhiêu Thành niên tóc trắng mỉm cười nói Ta cảm thấy người này rất thú vị để cho anh đi theo ta. Ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ, cực kỳ cung kính. Sư thúc tổ nguyện trì điểm hắn đúng là phúc phận của hắn. Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười, xoay người hướng ngoài điện đi tới. Phương hành còn đang ngẩn người, ba trưởng lão nhẹ giọng quát đi: Cờ duyên đã tới, sư thúc tổ nguyện trì điểm ngươi, đó là phúc phận của ngươi, còn không mau đi. Phương hành ngẩn ra, gãi gãi đầu. Đi theo phía sau thanh niên tóc trắng khỏi tân trước điện Ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ đợi phương hành Cùng với linh thân của thanh niên tóc trắng rời đại diện Lúc này mới đứng lên Nhìn nhau Trong đôi mắt đều có một chút thái độ khiếp sợ Trưởng lão số tuổi lớn nhất trầm giọng nói Bạch thiên trưởng sư thúc Thân phận như vậy Cực ít độ diện Hôm nay lại chủ động muốn tới mang tiểu hài tử này đi tới là có ý nghĩa gì Chẳng lẽ hắn Tên tiểu hài tử này là vào pháp nhãn của hắn Muốn để hắn để thừa truyền thừa sao? Trường lão ngoài cùng bên trái nói Nếu thuộc là bạch thiên trưởng sư thúc Coi trọng hắn Muốn đem truyền thừa của lão nhân ra để lại thanh vân tông Vậy cũng là một việc tốt Thanh vân tông ta ngũ pháp Ngoài ngũ pháp ra Sợ rằng còn nhiều hơn một pháp quyết nữa Trường lão dâu dài chầm mà không nói Sau một lúc lâu Mới nhẹ giọng nói Hoặc là Là huyền quyết Cũng nói không chừng Hai vị trưởng lão kinh hãi, nhất tề nhìn về phía hắn. Trưởng lão dô dài nói, Bạch thiên trưởng Sư Thúc, 500 năm trước, tiền đến Thành Vân Tông chúng ta, là một trưởng lão nhàn tàn, ngay cả thông chủ cũng không biết, bằng tu vi quán, tại sao lại lựa chọn Thành Vân Tông chúng ta đặt chân. Bởi vì nếu hắn muốn đi, có khi là đại thế gia, tổng môn sẽ đảm lão nhận ra tôn sùng đật thượng tân. Bất quá Bách thiên trưởng Sư Thúc, ở Thành Vân Tông, chính là 500 năm vẫn chưa từng rời đi. để nỗi tất cả chúng ta cũng có ánh trở thành thanh vân tông chân chính trưởng lão. chẳng qua là thân phận thật sự quán dù sao vẫn là một cách nhận nói đến chỗ này, trưởng lão dò dài khẽ thở dài nói. vị bạch sư thúc tổ này lai lịch thần bí, tu vi lại càng siêu tuyệt, cả thanh vân tông chúng ta sợ rằng chiếu thái thượng trưởng lão năm năm trước bế từ quan mới có khả năng so với hắn so sánh. Chính là tông chủ của mấy tứ đại truyền pháp trưởng lão Chỉ sợ cũng không bằng hắn Ta từng nghe tông chủ trong lúc vô tình nhắc tới Hắn nói Vì bạch thiên trưởng lão này Nếu có tâm để truyền thừa ở lại thanh vân tông Thanh vân tông chúng ta Sợ rằng lập tức có thể lực áp băng âm cung Điệp huyện cốc Trở thành đệ nhất tông ở sở vực Hai vị trưởng lão như vậy lại càng khiếp sợ Trong ánh mắt hiện ra lấp lánh Ba người bọn họ tư chất thực ra cũng không thấp Chẳng quá là thanh vân tông tài nguyên hiếu hạn, Vừa không có tổng công quyết cầu mình Cho nên vẫn dừng ở trúc cơ trung kỳ Thủy trùng không cách nào có thể bước tiến đến chúc cơ hậu kỳ Nếu thực đạo bạch thiên trường lãng Đem truyền thừa của mình thông qua tiểu hài tử này Lưu lại tại thanh vân tông Chính mình có thể tu luyện Đừng nói trúc cơ hậu kỳ Thậm chí còn có hy vọng kết đan thành công Thọ nguyên ngàn năm. Chẳng qua là Hy vọng không lớn trường lão dâu dài cúi đầu than một tiếng nói bạch thiên trưởng trưởng lão lúc trước cũng lựa chọn thành vân tông đệ tử ưu tú vài lần tự như là cố ý muốn lưu lại truyền thừa nhưng những đệ tử hắn lựa chọn cuối cùng vẫn bị hắn đưa về trong môn hơn nữa là xóa đi chi nhớ thậm chí còn có hai người trực tiếp bỏ mình không trở về nữa hy vọng tiểu hải tử này thanh niên tóc trắng ở ngoài điện trường Thấy Phương Hành đi ra, đã dắt tay quán, dưới chân tự có mấy xanh hiện lên, nhắm thành văn tông tiềm long phong bay tới. Đi tới một cái lối đỏ bên sườn núi, thành niên tóc chẳng hướng bên đường chỉ tay, liền khẽ mỉm cười, hóa thêm một cái lá thông rơi trên mặt đất. Phương Hành bị một màn thần kỳ này làm cho ngẩn ngơ, gãi gãi đầu, hướng trong rừng đi tới. Theo đường nhỏ đi thời gian một nén hương, đi tới cổ tùng cuối con đường. Lại thấy dưới cổ tùng Có một người tóc bạc khoanh chân mà ngồi Bộ dáng cùng với linh thân vừa rồi Dẫn hắn tới giống nhau như đúc Chẳng qua là hắn không cách nào nhìn ra tu vi của người tóc bạc Hiển nhiên tu vi chân thân đã vượt xa linh thân Đã không phải là âm dương thần ma dám có thể nhìn thấu Mà đối diện với thành niên tóc trắng Chỉ là một lão giả tóc đen Đang đau khổ suy tư Đối với phương hành Làm như là không thấy Ở giữa hai người Để một bàn cờ đen Ông Dương Thần Ma dám nhìn lại, dĩ nhiên là Bạch Hải Huyền băng thạch chính là tài liệu luyện khí hiếm thấy ở trong mắt tu hành giới. Mà con cờ trên bàn cờ màu trắng chính là băng u bạch tinh ngọc, màu đen lại là linh tê mặc thu cốt, cũng là tài liệu chân quý cực kỳ hiếm thấy. Nhất là linh tê mặc thu cốt là thứ tốt có thể dùng để luyện đan. Thấy hai người chuyên tâm đánh cờ, cũng không để ý tới mình, Phương Hạnh ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn biết. Đám người tu hành đều tính tình cổ quái, không chừng đang khảo nghiệm chính mình, cứ ngoan ngoãn một hồi là tốt nhất. Nào ngờ lần ngồi xuống này, chính là ba canh giờ trôi đi. Từ giữa trưa ngồi tới bàn đêm, lực chú ý của hai người vẫn ở trên bàn cờ, không ai để ý tới mình. Phương Hành ngồi hết canh giờ đầu tiên, đã có chút ngồi công yên. Canh giờ thứ hai đã đèn đến dưới chân, canh giờ thứ ba đã vươn đầu nhìn bàn cờ trước mặt hai người kia. Chỉ thấy con cờ màu đen cùng màu trắng đàn dành phức tạp Hình dạng một đạo, một đạo khó có thể hiểu Thoạt nhìn tự như là có chút thảm thiết Chẳng qua là hắn không hiểu đánh cờ Nhìn thì cũng không hiểu thế cục ở trong đó Lại qua nửa canh giờ Lão giả tóc đen bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng Đem một viên cờ trắng đặt vào trên bàn cờ Người trẻ tuổi tóc trắng khẽ nở nụ cười Thuận tay nhặt đến một viên đen thả xuống Lão giả tóc đen vốn mừng rỡ khuôn mặt nhất thời hơi cứng lại bất đắc dĩ cười khổ, tự mình động thủ đem mấy viên cờ trắng bị thua nhặt ra ngoài. các người chưa kiểu gì vậy? phương hành rốt cục nhịn không nổi, tò mò mở miệng hỏi. người không hiểu, hỏi cái gì? lão già tóc đen bị quấy giày, tức giận trợn mắt nhìn phương hành một cái, tiếp tục nghiên cứu bán cờ. phương hành nước mắt cứng giọng nói, ai nói ta không hiểu chứ, không phải là quân đen ăn quân trắng sao? lão già tóc đen nói nhìn người nói đơn giản như vậy, người ăn một viên cờ đen cho ta xem. Phương Hành nói, chuyện này thì có cái gì mà có. Vừa dứt lời, lão già tóc đen nhất thời nhìn hắn một cái kỳ dị, trong ánh mắt có chút khinh thường nhưng cũng có chút nghi ngờ. Hắn nghĩ thầm tiểu quỳ này nói mà tự tin như vậy, hơn nữa hắn hắn là người sư thúc tổ coi trọng, chẳng lẽ thực là có tuệ tâm? Có thể đem ván cờ này đánh một năm, dấu hiệu thất bại đã rõ ràng, đánh cho lật ngược thế cờ hay sao? Ngay cả thanh niên tóc trắng cũng là ánh mắt vừa động Có chút hăng hái nhìn Phương Hành Hắn gọi Phương Hành tới Đúng là muốn khảo nghiệm Phương Hành một chút Nhìn xem có thích hợp với công pháp truyền thừa của mình hay không Mà khảo nghiệm Trọng điểm chính là xem ngộ tính của Phương Hành Nếu Phương Hành thực là kỳ nghệ sâu như thế Tất nhiên nói rõ ngộ tính không sai Cho nên hắn cũng khẽ mỉm cười nói Ly Thạch Sư Điệt Đại Long Đã bị ta chấm là nhất định Nếu người có thể giải tình thế nguy hiểm Ta sẽ truyền cho ngươi một đạo pháp quyết Phương Hành ngẩn ngơ Mờ biệt nói Chém đại long là gì Lão giả tóc đen im lặng, Chỉ vào bàn cờ nói Hắn muốn ăn quân của ta Ta muốn ăn quân của hắn Hôm nay bại thế của ta đã đỉnh Không có chút cơ hội tiêu vãn Nếu người có thể trợ giúp ta ăn hết quân của hắn Vậy chính là người thắng Phương Hành ánh mắt sáng lên Nhìn thanh niên tóc chẳng nói Nói thế thật không Thành niên tóc trắng khẽ mỉm cười Không lên tiếng phủ định lão giả tóc đen thì mắng Bạch sư thúc thân phận cỡ nào Còn có thể lừa ngươi hay sao Phương hành nhất thời nở nụ cười Đưa tay từ trên bàn cờ cầm lên một quần đen Giống như là đường đậu ném vào miệng Chợn mắt nuốt xuống Sau đó nhìn hai người bọn họ nói Ăn một viên này đủ rồi chứ Có muốn ăn nữa hay không Thanh niên tóc trắng cùng với lão giả tóc đen đồng thần đi giải Phương Hành thì ngồi xuống, phát giác quân đen thực là không tồi, dùng linh tê mặc thú cốt chế thành, ẩn chứa không ít điểm ý. Người tính là ăn quân như vậy? Lão giả tóc đen cười khổ hỏi. Phương Hành nói, dù sao cũng là ăn quân, có gì khác nhau đâu. Lão giả tóc đen nghẹn hậu nói không ra lời. Thành niên tóc trắng bỗng nhìn cái niềm cười, ném quân cờ trong tay nói. Lý Thạch Sư Điệt Tên nhóc này ăn một quân cờ của ta Cũng đã giải tình thế nguy hiểm của người Cũng được Bàn cờ này nếu đánh tiếp Sợ rằng lại phải một hai năm tới Tạm thời thông cờ sao Đợi đến khi ta và người có thời gian Lại đến tiếp tục vắn cờ giang dở này Lão giả tóc đèn vui mừng qua đối Cười nói Đa tạ sư thúc tổ khiêm nhường. Thành niên tóc trắng mỉm cười nói Nếu nói tạ ơn Người cũng nên tạ ơn cái tìm nhóc ăn quân của ta đi Lão già tóc đèn ha ha cười một tiếng Vỗ bảo vai Phương Hải nói Hào tiểu tử Ngày khác đến đoán trần cốc Ta sẽ hào hào tạ ơn người Vừa nói Hướng thành niên tóc trắng thì lễ Tay áo vùng lên Chân đạp mây xanh rơi khỏi nơi đây Mà thành niên tóc trắng thì mặt mỉm cười Nhìn Phương Hành từ trên xuống dưới Phương Hành đang ngồi dậy Mặc hắn đánh giá Không nhịn được nói Người muốn ta chuyển cho pháp quyết ư thành niên tóc trắng cười cười Bỗng nhiên nói vừa vào sơn môn Đi trên quỷ thị cướp sạch toàn bộ linh thạch Lúc đạo môn phân phát linh thạch Đem một tên đệ tử linh động tầng 2 đả thường Cũng đánh cướp ba tên đệ tử Bính đẳng tư chất Sau lại tái nhập quỷ thị Lừa gạt một yêu linh đan của đệ tử ngoại môn hậu thành, Hướng yêu chứng sớn đi trảm yêu Liên tiếp giết bốn gã đệ tử ngoại môn Nghe thanh âm quán Phương hành quả thực là tóc cũng dựng lên Hú lên quái gì Trực tiếp nhận lên Ngươi... Ngươi làm sao biết? Hắn đổ mồ hôi lạnh. Những chuyện này cũng bí ẩn cực kỳ Chỉ là tự mình biết Quái vật lông trắng này làm sao mà có thể biết được Thành niên tóc trắng cười cười Cũng không trả lời mà nói Lúc làm những chuyện này Ngươi không sợ sao? Phương hành được chứng kiến Thần thông của thành niên tóc trắng Hắn dùng một cái lá thông Hóa ra linh thần dù vì cũng vượt xa chính mình không biết gấp bao nhiêu lần Lại càng không cần phải nói Bạn thề quán nơi này Trong bụng mặc dù sợ hãi Nhưng cũng không nâng lên bất kỳ tâm tư phản kháng nào Sau đó kinh hoàng liền ủ rút ngồi xuống nói Sợ thì có ích gì chứ Ai bảo ta nghèo Người muốn phạt ta làm sao Hắn trực tiếp hỏi thanh niên tóc trắng Làm sao mà phạt chính mình Chính là hy vọng đối phương phạt Đừng có phát tay lấy cái mạng nhỏ của mình vô luận phạt như thế nào nhất định cũng không thể mất mạng. Thanh niên tóc trắng nói. vào ngoại môn tới này ngươi phạm môn quy 7 lần nên phạt ngươi bảy lần. Phương hành ngần ngừ trong lòng am ám tính toán ủy khuất kêu lên không đúng số lượng của ngươi không đúng. Thanh niên tóc trắng gần ra nói làm sao mà không đúng. Phương hành kêu khổ nói đánh cướp quỷ thị hai lần tính là hai lần lưu phong đoạt ta. Bị ta đoạt coi là một lần Đánh cướp tên ẻo lả kia coi là một lần Hậu thanh buộc ta tiến vào yêu chứng sơn Cũng có thể coi là một lần sao Nói tới chỗ này ngẩng đầu nhìn thanh niên tóc trắng Đối phương khẽ mỉm cười nói Phía sau đều nói ra Phương hành thấy bộ dáng của thanh niên Liền biết mình tiến vào thanh vân tông Đoán chừng mọi chuyện đối phương đều nắm rất rõ Lúc này dấu giếm cũng vô dụng Định nói cho toàn bộ Tránh cho oan uổng chứng mình cho nên nói thêm một lần liền ngoan tâm nói đánh cướp mạnh huyền chướng coi là một lần vừa mới rồi buộc hắn ta trả liên thạch tính là một lần toàn bộ cộng lần uh, cũng chỉ có 6 lần sau thanh niên tóc chàng nói ngươi vừa rồi ăn một con cờ của ta hại ta không thắng ván cờ này muốn tính một lần à, được rồi phương hành ưu dỗ đáng thường nói tiền bối người thương ta còn nhỏ lẻ loi hiu quạnh không chỗ nương tựa, càng nói càng thương, tựa như là nước mắt cũng muốn chảy xuống. Thanh niên tóc trắng nói, không được giả bộ đáng thương, nếu không tội thêm một bậc. Phương Hành lập tức trên mặt quẹt sạch u buồn, làm ra bộ dáng liều mày nói, vậy người nói làm sao bây giờ? Thấy Tiêu hài Tự này còn dám dời trò lưu manh trước mặt mình, Thanh niên tóc trắng cũng có chút bất ấp dĩ hắn kẽ thở ra một tiếng nói ngoại môn tự có quy củ ngoại môn so với các trưởng lão thống ngự ngoại môn xử lý bọn họ đều không phát hiện chuyện ngươi làm hay hoặc giả là bọn họ không đi quản ta cũng không rảnh rỗi như thế bảy lỗi của ngươi tạm thời ghi lại cho ngươi không đến phạt ngươi phương hành nghe nhất thời thờ phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh thì sao là vừa mới rồi đã đón ra một thân mồ hơi lạnh thành niên tóc trắng tiếp tục nói ta gọi người tới đây vốn là nghĩ trăm ngộ tính chắc thể chất xem người có thích hợp thừa kế truyền thừa của ta hay không. bất quá hiện tại ta có một cái ý nghĩ khác rồi. có lẽ người có thể khám phá quan đồ cũng không chừng. hắn nói tới chỗ này trầm ngâm chốc lát giống như đã hạ quyết định. đi theo ta. hắn đứng dậy bàn tay ở trên bàn cờ phất một cái quân cờ nhất thời hóa thành tượng đá. con cờ mọc dễ. Cũng không có người nào có thể đi di động một chút nào Đây tự như là tứng cờ phong bàn Chỉ có lúc nào hắn đến mới có thể tiếp tục Sau đó, hắn hóa thành một đoá mây xanh Mang theo một phương hành đứng lên Nhanh chóng hướng trước sau ngọn núi bài đi Đi tới sau ngọn núi Có một mảnh thạch lâm Giữ tận quỳ dị lộn xuống Tự như là một mảnh kiếm đâm thẳng trên bầu trời bên cạnh thạch lâm có một động phủ phong cách cổ xưa thành niên tóc trắng dẫn phương hành tiến vào động phủ ở trên một kệ đá giải tuyết trên phòng cấm đem một bộ quyển trục lấy ra ngoài thở ra một tiếng giao cho phương hành người tâm tư tạo quái không thích hợp truyền thừa của ta nhưng không chừng sẽ thích hợp quyển trục này ta cho ngươi ba ngày thời gian thử xem có thể hiểu thấu đáo quyển trục này hay không nếu không thể ba ngày sau Ta sẽ khóa chiếm nhớ của người Người tiếp theo trở về đội muôn đi Quyền trục Phương hành tò mò đem quyền trục mở ra Không khỏi cảm thấy một cảm giác âm trầm Theo bản năng Co đầu lại Trên bức họa Không có vật gì Cũng không có sơn thủy Chỉ có máu Vết máu đỏ lòm trói mắt Tựa như là văng trên quyền trục này vậy Đây là một người lúc bị trắng đầu Máu tươi hắn bắn trên đồ tạo thành Vì vậy đồ này được gọi là tràm thủ đồ thanh niên tóc trắng nhẹ nói Trong ánh mắt tự như là có chút quang mang Phức tạp Vỗ vỗ bà vai của phương hành Khẽ than rời đi Người thứ mười